Thời điểm đại trận truyền tống bố trí thành diễn biến nảy sinh Mà theo ô tăng đi đánh vào tấm phù chú cuối cùng Chỉ nghe một trận Đất dùng núi truyền Lại không hình thành phù văn mà nàng dự đoán Chỉ thấy cả sơn cốc bị sương mù không biết từ đâu rót đầy Loáng thoáng có phạn âm Hư vô mờ mịt vàng lên Hư không rung động không thôi Có lưu quang tụ tá Mà lực lượng của đại trận truyền tống được mình xây dựng thành Vào lúc này Lại bị kéo đi toàn bộ Oanh một tiếng địa địa bị một lực lực lượng quỷ dị cuốn qua, tất cả lực lượng địa mạch đồng thời biến mất vô tung vô ảnh. Mà lực lượng địa mạch biến mất, còn dẫn tới địa thế ở xung quanh vô hình cải biến, thậm chí khiến cho đại trận bao phủ tịch diệt cốc cũng mất đi căn cơ. Tất cả lực lượng do phong thiên đỉnh gây ra, ở thời khắc này đồng thời thu về trong phong thiên đỉnh. Phong thiên đỉnh thì thẳng tắp rơi xuống, cảm ứng ký tức của phương hành rơi vào trong lòng bàn tay quản. Tại sao đại trận bị phá? phương hành nâng phong thiệt đình ngơ ngác nhìn xung quanh cũng không dưng gì hắn đám người con lừa tiểu bằng vương thậm chí đạo tử vô ảnh xuân ngụy vô kỵ đang ở trong sơn cốc mắng thống quái đều gặp tai vạ bên ngoài sơn cốc lúc đầu tu sĩ tịnh thổ đang không ngừng oanh tới pháp bảo thần quang nhưng lại có đại trận cách trở mới đảm bảo bọn họ an toàn bây giờ lực lượng đại trận triệt hạ làm bọn hắn đổ ra ngoài trong lúc nhất thời bị oanh oa gọi mệnh vật không chịu nổi chạy về trong cốc Vừa kinh vừa sợ Lớn tiếng quát hỏi đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì Tù sĩ tịnh thổ cũng vậy Lúc đầu đã không có hy vọng phá vỡ đại trận Của tịch diệt cốc Lại không nghĩ rằng đại trận đột nhiên Không có dấu hiệu nào triệt hồi Để bọn hắn ở trong lúc nhất thời Không thể tin được một màn trước mắt Còn tưởng xuất hiện bất bẫy rằng Đại trận phá Giết, giết đi vào bắc Minh Kiêu buồn bực nhất Đột nhiên thế cảnh này Thì cũng ngẩn ngơ Sau đó đại hỉ Là Phật tử xuất phá đại trận sao Đại trận bị chúng ta phá vỡ Xác thực không có đại trận phòng ngự Mau mau chết vào Các tu sĩ tịnh thổ im lặng một lát Sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ lại Như là thủy chiều lao vào trong sơn cốc Mẹ nó xong đây Trong sơn cốc Đám người phương hành đều kinh hãi Tay cầm pháp bảo chuẩn bị kháng định Thẳng tới lúc này Bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì Dẫn đến ô tăng nghi bố trí đại trận truyền tống xuất hiện vấn đề. Không chỉ không có hình thành lực lượng truyền thống, Ngược lại khiến cho trận pháp bao phủ và tịch diệt cốc mất đi căn cơ Bây giờ đã không kịp bố trí đại trận khác Chỉ có thể liều mạng xung phong Nhưng nhìn ngoài cốc tu sĩ đít nhà đít nhít Cũng nguyện nhịn không được Mà tê cả ra đầu tăng nhì, đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì Tiểu bằng vương tay cầm trường mông hoàng kim Vọt tới trước nhất Đồng thời lên tiếng kiểu to ta, ta cũng không biết Ô tăng nhì cũng bị loại biến hóa này dọa sợ mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. nàng thôi diễn lại mạnh, thì cuối cùng cũng chỉ là một tiểu nhà đầu, không có trải qua sóng gió, lúc này cũng bị dọa không hề nhẹ. Sơ huynh, hình như là ngược lại là thần tú, vẻ mặt nghi ngờ ở mở miệng, giống như là phát hiện cái gì đó, nhưng còn chưa chờ hắn nói, trong sân cốc lại nổi lên dị biến, trước đó và âm trầm thấp đến không phát giác. Ở thời khắc này đột nhiên tăng cường không ít Mà trong sơn cốc Hư không rung động, đại điện hoành mình, Tựa như là trong nhé mắt mở ra địa chấn Sau đó ở trước mặt ô tăng Nhi, Chỗ chín địa mạch tụ tập Đột nhiên có một điểm đen xuất hiện Điểm đen không ngừng run dày Càng biến càng lớn Vậy mà mấy hơi sau hóa thành một cổ tháp kéo dài không biết bao nhiêu dạng Lằng lặm lưu lửng ở giữa không trung. Kẹt một tiếng Theo tiếng vang nặng đề Cửa chính cổ tháp từ từ mở rộng lộ ra hắc động sâu không thể đáy trong nháy mắt tất cả mọi người bị một màn quỷ dị này dọa cho sợ ngây người tu sĩ tịnh thổ sâu tới vội vàng ngừng chân nhất thời không dám tiến lên trước mà đám người phương hành cũng đều ngẩng đầu ánh mắt ngạc nhiên nhìn cổ tháp quả nhiên xuất hiện ở đây ở thời khắc này bị ngạn tự huệ năng bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía cổ tháp tịnh nhật cốc thấp giọng nói Phật tử đây là Phật ấn kinh hãi, vội vàng hỏi thăm. Đây chính là mục đích 10 ngày trước ta bảo các người tới cốc này chờ đợi. Ánh mắt huệ năng ngưng trọng, trầm thấp mở miệng. Có vẻ giống như là gặp qua ở nơi nào. Lúc này phương hành nhìn cổ tháp vài lần, cảm giác cực kỳ quái dị, ẩn ẩn dâng lên một ý niệm. Nửa ngày sau, trong óc hắn lóe lên điện quang, đã suy nghĩ rõ ràng cái gì, lập tức hét lớn, mau vào! Rất lời không nói hai lời Đẩy sở tử và ô tăng nghi tu vi yếu nhất vào Sau đó mình cũng theo sát tiến vào cổ thấp Mà trải qua hắn nhắc nhở Thần tú, kim sĩ, tiêu bằng vương Không không nhi, thử đạo tử Vương Quỳnh cũng đồng thời vọt vào theo Bây giờ đại quân tịnh thổ đã bọt vào sơn cốc Nếu không muốn đẫm máu tử chiến Thì chỉ có thể tiến vào cổ thấp Thần tử, chúng ta Trong tịnh thổ Có người kinh hoàng đặt câu hỏi Đám người Bắc minh kêu ngạc nhiên Nhất thời không dám tiến lên. Tòa cổ tháp này xuất hiện quá dị Hơn nữa quá mức trùng hợp Làm cho bọn họ Nghĩ đây là phương hành làm ra Rất sợ có mai phục Trong lúc nhất thời không ai dám đi Thầm thầm vạn năm Mỗi ngày thời không Bí mật cổ tăng Luân hồi vạn xỉ Cũng vào lúc này Lúc trước huệ năng cách tịch diệt cốc còn khoảng 10 dặm Lúc này được các tăng nhân hộ pháp đưa đến trước tịch diệt cốc Hai tay hợp thành chú thập Nhìn cổ tháp giá một cái Sau đó vạn năm Phật Uẩn ở bên cạnh hắn quanh minh nổ vang Hóa thành chính đạo Phật Quang Rất quát cất bước đi vào cổ tháp Trước đây Phật tử gọi chúng ta tới Chính là vì cổ tháp này hiện thần. Phật ấn xoay người Nhìn về phía đám người Bắc Minh kêu giải thích Sau đó xoay người đi vào trong cổ tháp Cái này đi theo vào Đám người Bắc Minh kêu thấy Phật ấn trực tiếp đi vào cổ tháp Cũng không có giải thích rõ ràng từ cũng sống cả mãnh liệt. trước đây bì ngạn tự xác thực đã từng phát Phật chỉ muốn các cổ tộc sai người đến tịch diệt cốc gặp ngỡ. có việc lớn thương được chỉ bất quá vùng bách đoạn sơn tranh đấu kịch liệt mặc dù các cổ tộc tôn trọng bì ngạn tự nhưng không phải là mỗi một tộc đều nguyện ý vì bì ngạn tự mà chậm thẽ cơ duyên ở bách đoạn sơn cho nên đến nhanh nhất chỉ có tam đại cổ tộc nếu không có sự tình phương hành bắt Phật tử rất khó xảy ra ngay cả bắc minh tộc cũng không có sai người tới mà sau đó, phương hành gian to bằng trời, cướp bắt Phật tử, lại dưới Bắc Minh tộc mưu tính, khiến cho song sinh Phật tử gặp gỡ, mời thế biện cơ tới, một việc tiếp lấy một việc, khiến cho các tu sĩ đã quên mục đích bị ngạn tự mời bọn họ tới. chẳng ai ngờ rằng, bây giờ đám người phương hành trốn vào tịch diệt cốc, cổ tháp mà Phật tử đợi lâu lại xuất hiện. ngay cả Phật tử cũng coi trọng như thế, tạo hóa không cả. thần tử thất nhãn tộc thấp giọng quát lạnh, Bay người lên trước Ta cũng đi vào tìm tòi Chúng ta đã được Phật môn chính quả Vốn nên hộ vệ Phật Pháp Hẳn có thể để Phật tử độc thân phạm trên Nữ thần qua nữ tộc Cũng khẽ quát một tiếng Phi thân vào cổ tháp <cười> Nhân mã tộc đã đặt tất cả tiền cực Trên người Phật tử tự, tự nhiên phải đi theo một lần Thần tử nhân mã tộc thấp giọng cười Sau đó bốn vó tung bay Tiến vào trong cổ tháp Mặc dù bọn họ không hiểu rõ cổ tháp Dù trong truyền thuyết tịnh thổ, liên quan tới cổ tháp này thường xuyên ở thời gian, không gian khác nhau xuất hiện, cũng ghi chắc không nhiều, mà tăng nhân bị ngạn tự, đối với cổ tháp cũng chưa từng có giải thích rõ ràng. Nhưng mà hôm nay, ngay cả Phật tử cũng vào cổ tháp, bọn họ cảm thấy trong đó nhất định có tạo hóa cơ duyên, không thể không vào. Trong lúc nhất thời, bất luận trong lòng ông lại ý nghĩ nào? Bắc Bình Kiêu, Bắc Bình Thanh Định, Thần Tử Thất Nhãn Tộc, Thần Nữ oa Nữ Tộc, Thần Tử Nhân Mã Tộc đều quan sát Phật Ấn. Nhào nhào vọt vào trong cổ tháp Sau đó mất đi tung thích Ngay cả khí tức cũng bị ngăn cản Mà ở trong tịnh thổ Không thiếu năng nhân dị sĩ Thấy cảnh này thì cũng muốn đi theo vào Nhưng ngay khi thần tử nhân mã tộc mượn Cực tốc vọt vào bên trong cổ tháp Tòa cổ tháp kia thành đình đóng lại Sau đó cổ tháp dần dần trở nên hư ảo phảng phất như là gợn nước ba độc Thăm thầm ba đảng nửa ngày Cuối cùng biến mất ở trong tịch diệt cốc Sương mù nồng đậm hiện lên tuôn ra đầy cả tịch diệt cốc Nhưng cổ tháp đã đến mất không còn tâm thích Phản phất như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy Cái này Bồ tát chết người Cốt tăng đạo mụn Cái này Đây là cảnh tượng gì Các tu sĩ tịnh thổ hai mặt nhìn nhau Có người nghẹn ngào kêu lớn Phản phất như là nhìn thấy cảnh tượng dọa người gì Nhưng tu sĩ khác nhìn Lại thấy sương mù dày đặc không có một vật Chỉ có người thần niệm mạnh mẽ Thì mới có thể thấy được huyễn tượng Không biết là phúc hay họa, Nhanh chóng lùi bước Có người kêu lên Tù sĩ bình thường tự nhiên không chịu bốc lên nguy hiểm Lại thấy cổ tháp đã đóng Không còn cơ duyên Vội vàng nuôi ra khỏi sân cốc Đám người Phật tử Đến cuộc tự cùng lại đi nơi nào Sau khi rời khỏi sân cốc Mới có người run rộng đặt câu hỏi Biểu lộ sợ hãi Trong mấy ngày này Phát sinh sự tình thực để cho người ta suy nghĩ không thấu Mời thế biện cơ Vốn đến có Phật quả hàng lâm Lại bị ma đầu kêu nhớ loạn thằng đến cuối cùng cũng không thấy Phật tử tiếp nhận Phật quà Hết lần này tới lần các cổ tháp thân bí xuất hiện Vậy mà đón đám người Phật tử đi Sau đó biến mất không thấy gì nữa Chuyện còn lại đã không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể đoán được Chỉ có người tâm tình nặng nề nghĩ Phật tử tính cả tứ đại thần tử cổ tộc đồng thời mất tích Lực lượng tịnh thổ đại giảm Lúc trước đám người kim lục tử bị trường sinh kiếm truy sát hắn là trốn vào trong cổ tháp này Sau khi đi vào cổ tháp thần bí, phân hành câu mày dò xét bốn phía, đồng thời giải thích cho những người khác. Ban đầu ở bên ngoài hạo uyên, hắn từng tiến vào một sơn cốc tìm kiếm kim lục từ, cùng với đoàn người đại tuyết sơn. Kết quả, người không có gặp lại thấy được rất nhiều huyễn tượng. Thậm chí ở trong một huyễn tượng thấy đám người kim lục từ bị trường sinh kiếm duy sát, sau đó bị ép trốn vào trong cổ tháp thần bí. Về sau muốn tìm cổ tháp kia, lại hoàn toàn không có mảnh mối. Không nghĩ tới, vậy mà trong tỉnh giật cốc lại gặp cổ tháp này trong cổ tháp tia sáng lờ mờ ngay cả thần thức cũng bị áp chế tới cực điểm đám người phương hành dọc theo đường mòn ở trong cổ tháp đi dạo bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không gặp được nguy hiểm gì nhưng mà không thấy bóng người nào thật giống như là ở trong cổ tháp hoàn toàn là một tử địa không chút sức sống hơn nữa ở bên ngoài nhìn cổ tháp ưu tĩnh thần thánh một mảnh tường hòa nhưng tiến vào nơi đây lại chỉ tách tàn phá không chịu nổi không biết đã qua bao nhiêu năm tháng hơn nữa khắp các nơi xác khí đồng động Ngay cả tu vi như bọn họ Thì cũng cảm giác rất không thoải mái Nơi nào có đường phần thần thánh Rõ ràng chính là một chùa miếu hoang bại Không biết bao nhiêu năm tháng Đám người kim lục tử rõ ràng tiến vào cổ tháp Bây giờ lại đi nơi nào Phương hành đầm bầm Nhịn không được nhìn về phía tiểu hòa thượng thần tú Tòa cổ tháp này rõ ràng có phong cách vật môn Chắc hẳn tiểu hòa thượng có chút hiểu rõ Lại không nghĩ tới Thần tú cũng hiếu kỳ quan sát bốn phía Thật lâu mới đắt đầu nói Sư huynh Ta thật không biết cổ tháp này đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì Cổ tháp này nhìn không biết là đồ vật bao nhiêu năm trước Thời đại quá xa xưa Nói không chừng Là viễn cổ Phật môn lưu lại Hỡi nó đồ vật liên quan tới vật ra Trong chi nhớ của ta cũng không nhiều Đều là sư tôn Các trường bối ở linh xuân tự truyền thụ cho ta Bất kỳ bất quá kỳ thực bọn họ Cũng biết là không nhiều Rằng cho ta nghe thì càng ít Người làm hòa thượng như thế nào Không có chút chuyên nghiệp nào cả Phương hành mắc lộ mũi, khinh bỉ nhìn thần tú Thần tú cũng có chút bất đắc dĩ nói tăng nhân trong linh sân tự chúng ta không phải Phật môn truyền thừa vạn năm Đại bộ phận là từ thời mạt Pháp tới nay Bởi vì nguyên nhân này hay là nguyên nhân khác mà bị ép trốn vào Phật môn Ngay cả những Phật kinh ở trong chùa Thì cũng là ở trong các di tích thăm dò tìm được Bị ngạn tự thì có chút quan hệ với Phật môn trong truyền thuyết. Nói đến chỗ này, hắn cũng thở dài vì vậy bị ngạn tự nói chúng ta không chính thống cũng là có đạo lý nguyên lai là một đám hòa thượng giả vậy còn thủ thanh quy giới làm cái gì phương hành nghe trận mắt tháo mồm đều lộn cổ quái Người gặp qua mấy hòa thượng trong linh sơn tự thủ thanh quy giới luật ta thấy mấy lần bắt gặp thủ tòa ăn vụ thịt heo tiểu nhục đại sư càng rõ ràng rất nhiều tiền bối đại sư khác cũng tạc tành không kỵ ngay cả giết người cũng làm không ít chỉ có đối với ta một mực nghiêm ngặt muốn ta tuân nghiêm ngặt quy giới luật nói linh sơn tự ta có thể thành thành phật môn chân chính hay là không thì là nhìn vào ta thanh tu có thể nói là lật hết ra nội tình của linh sơn tự rồi nghe mà các tu sĩ si ánh mắt ngốc trẻ nghĩ thầm nếu truyền ra ngoài mặt mũi phật môn thánh địa linh sơn tử đặt ở nơi nào chưa đúng là nghịch đồ mà tiểu tổ có người tới lúc này từ bằng vương hét lớn một tiếng tâm tư mọi người run lên cùng lúc xoay người qua bọn họ mới vào nơi đây Còn có chút cẩn thận, nhưng phương hành to gan bằng trời, thần tú hiểu rõ Phật môn sâu nhất, tự nhiên là đi vào trước. Tiểu Bằng Vương và Không Không Nhi thì ở phía sau đoạn hậu đạo tử vô ảnh sơn gian sào lại theo sở tử Vương quỳnh con lửa đi ở chính giữa. Lúc này Tiểu Bằng Vương cao to, tay cầm kim mâu chỉ vị trí của tháp. Cổ tháp quỷ gì bọn họ rõ ràng là vừa mới bước vào cửa tháp nhưng đã nhìn không thấy cửa tháp, chỉ thấy nơi mình tới một mảnh tối tăm thăm thẳm, nhưng lúc này trong bóng đen lại đang có một bóng người chậm rãi lộ ra, bất động thành sắc cực kỳ quỷ dị. tâm thần các tu sĩ đều cực kỳ ngưỡng trọng, nhưng thế bộ dáng của bóng đen kia thì lại cảm thấy ngoài ý muốn. từ trong bóng đen đi ra, rõ ràng là bỉ ngạn tự huệ nằm hai tay hợp thành chữ thập, yên tĩnh đi tới. sú hỏa thượng, với còn dám theo vào? phương hành thế vậy không khỏi giận dữ, nghiêm nghị hết lớn. chói hắn lại, đốt. Kim sĩ tiểu Bằng Vương đáp ứng liều loát. bước ra một bước trồm tới. Nhưng mà huệ năng căn bản không thèm nhìn hắn, ánh mắt lặng lặng nhìn ở phía sau bọn họ. Tầng tầng cung điện nằm trong bóng tối cổ thấp. Thời điểm Kim sĩ tiểu Bằng Vương sắp bắt được hắn, trong bóng tối phía sau lại vang lên một tiếng gầm thét. Kim sáng long đánh, Phật ấn lao tới, đánh lệch tay của tiểu Bằng Vương. Còn theo một cái, cùng trói lại. Phương hành hết đơn, rất giống một thủ lĩnh đạo tặc. Được đạo tử vô ảnh sơn ngụy vô kỵ sảng khoai đáp ứng một bước nhảy ra ngoài muốn cùng với kim dí từ bằng vương động thủ ai dám tổn thương phật tử nhưng nói thì chậm khi đó thì nhanh sau lưng của phật ấn liên tục không ngừng có người vào tới đều có kim quang phật ý tu vi cao thâm Lại như là băng nhìn đám người phương hành lặng lặng đứng sau lưng phật tử bắc minh kiều và bắc minh thanh điện đều ở trong mấy người được phật tử điểm hóa thành la hán bồ tát đều tiến vào nhất thời uy danh chấn thiên khi thế thắng qua đám người phương hành, lát nữa lại chói, phương hành vội vàng kêu sợ, sợ từ bằng vương và đạo tử vô ảnh sơn đã ăn phải lỗ vốn, trong lòng âm thầm cảnh giác, nhìn về phía sau bọn họ, lại phát hiện không có ai đi vào, mới thoáng nhẹ nhàng mở ra, thế cũng có chút ngưng trọng, từ tỉnh diệt cốc đầu đến cổ tháp sát khí lại chưa hề giảm, trực diện đám người phương hành bắc bình kêu mặt đầy sát khí đi nhanh tới quát điệp, nghẹt chướng. Hôm nay tất cản trợ Phật quả phù xuống Làm ra bao nhiêu chuyện ác Bây giờ cuối cùng cũng đã tới thời điểm đền tội. Chư vị, Phật quả phù xuống Việc này không nên chậm chẽ Bây giờ lại cổ tháp này Nhân quả biến ảo khó hiểu. Hãy chào ta cùng chu ma đầu Trả Phật muôn một phần truyền thường Nghe hắn nói Các thần tử cổ tộc đồng thời bước lên một bước Thậm chí Phật Ấn cũng ngưng tụ pháp được Chỉ có bác minh thanh địch không động Bây giờ bọn họ đều biết Mười ngày trước Huệ năng gọi bọn họ tới nơi này chính là vì tự tình tịch diệt cốc trong lòng càng có rất nhiều nghi ngờ nhưng nếu như đã đi theo Phật tử vào trong cổ tháp vận mệnh tự nhiên đã liên hệ Phật tử không có thể có tư tâm hơn nữa bản sự của phương hành mọi người cũng đã gặp ở nơi này nếu không đoàn kết thì sẽ ách bị hắn áp chế vì vậy trước đã trợ giúp Phật tử lấy được Phật quả đồng thời vĩnh tuyệt hậu hoạn mẹ nó hiện tại cũng không phải là ở bên ngoài các người có thiên quân vạn mã sao vương hành quan sát bốn phía chỉ cảm thấy âm trầm quỷ dị nhìn an toàn một chút là quãng đường xa xa kia lại không tiện trực tiếp chạy trốn nếu gặp nguy hiểm gì liền phiền toái lại thêm ở trong lòng hắn rất hận mấy người này một lòng muốn giết thần tú vì vậy rút quát đi tới vững vàng cầm đại đao đến lúc này còn dám đánh dám sao trước hỏi đau của ta một chút <cười> phương ba đầu ta theo người đánh đừng quên sau đó đền bù tổn thất cho ta không không nghi nhất miệng cười tính vào một bước kéo lấy thủy hỏa đại bồng quá nhãn nhìn chằm chằm các tu sĩ tịnh thổ tiểu tổ còn có ta kim sĩ tiểu bằng vương cũng đi tới cùng phương hành sóng vai cầm kim mâu chỉ sáu mặt đất mà ở bên cạnh bọn họ vương quỳnh thậm chí đạo tử vô ảnh sơn nơm nớp lo sợ cũng đi tới cùng với tu sĩ tịnh thổ đối lập về phần sơn từ và ô tăng nhi dù sao không sợ trường chiến pháp tự biết kém quá xa thần tử cổ tộc của tịnh thổ không muốn vướng chân vướng tay rất đưa lại Lấy ra pháp khí phòng ngự bảo vệ bản thân, để tránh chiến giữa tác động lên ảnh hưởng tới đám người phương hành. Cho dù đến nơi này, người chúng ta cũng nhiều hơn các người. Bắc Minh kêu cười lạnh, cùng các cổ tộc đồng thời đi về phía trước. Lúc đầu Bắc Minh thanh địch, rơi ở phía sau, do dự bất định, Bắc Minh kêu vào Phật ấn thì đồng thời quay đầu nhìn nàng, sắc mặt Bắc Minh thanh địch tái nhợt như tờ giấy, do dự nửa ngày mới chậm rãi đi về phía trước, cùng tu sĩ Tịnh Thổ kết thành Phật Thế. Nhưng cuối thấp đầu không dám nhịp phương hành Sẽ là một trận ác kiến nhỏ Trong lòng phương hành thẩm nghĩ Chậm rãi vận chuyển sát khí trong cơ thể mình Mặc dù bây giờ tôi sĩ tịnh thổ tiến vào cổ tháp cực ít Tăng thiên huệ năng cũng chỉ có 7 người Nhưng mà ngoại trừ Phật tử Mấy cái khác đều là cao thủ hàng đầu Bản thân không chỉ là thần tử cổ tộc Còn đạt được huệ năng điểm hóa Được chính quả, gia trì Phật Pháp Thực lực càng tiến một bước Mà bên mình không luận thắng thua Có thể chiến đấu chỉ có 5 người mà thôi người nhiều ghê gớm xong, phương hành âm thầm quyết định chủ ý chỉ có thể là mình đánh nhồi một chút áp lực hùng đao vặn vung mạnh muốn xông lên phía trước, không còn hắn nhiều người ít người đánh trước lại nói nhận lấy cái chết đi, bắc mình kêu hét lớn, tế lên xích vàng mà huệ năng điểm hóa trán, khí thế cường đại cuốn tới phương hành. Nhiều lúc này đột nhiên trong bóng tối hướng tây bắc vang lên tiếng quái kiếu, sau đó kim quang đại thị trong quang mang sẽ đánh khí huyết cường hành tức đột điểm, thậm chí còn trói mắt hơn tu sĩ tịnh thổ được Phật pháp gia trì. Sau đó chỉ thấy một mặt trời từ hướng tây bắc bảy giờ, vội xông về phía này. Ta giống như nghe được một thanh âm quen thuộc, mẹ nó, tiểu phu phi là ngươi thốt. Trong thanh âm sai nấn hoảng loạn và khẩn trương, truyền vào trong tai của Phương Hành, giống như nghe được tiền âm. Hiện tại là chúng ta nhiều người. Hắn nhìn về phía Bắc Minh Kiều, không tự chủ được nở nụ cười trong lòng đắc ý. Kim Ô Dù phương hành có bị lỗ tai thì cũng có thể nghe được Đây là thanh âm của cái tên khốn kiếp kia Hắn sớm biết kim ô đã vào cổ tháp Nhưng mà lúc đi vào không thấy bóng sáng Cổ tháp lại quỷ dị như là vậy Trong lòng còn đang âm thầm lo lắng Cái tên gia hỏa kia có thể ra chuyện gì không Lại không nghĩ tới thời điểm mình Sắp cùng với tu sĩ tịnh thổ đại chiến Tên này liền xuất hiện Nỗi đò lắng xem như là rơi xuống Lại cảm nhận được một loại vui sướng Khi xa cách trùng vùng Không tự chủ được, nở nụ cười Mà biến cố bất c Cũng làm cho đám người Bắc Minh kêu cẩn thận thu tay lại Điều lộ khó hiểu Trong cổ tháp hoang vu này Còn có sinh linh sao Hồi nữa nghe thanh âm của sinh linh kia Lại còn phân nhận biết là phương hành Cái này để bọn hắn cảm giác là có chút không hiểu ra sao Điều cá Ô nghe được thanh âm này Vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía kim quạt, Chỉ thấy trong đêm tối Thành đình có một con quả dương cánh bay tới Thân thể to lớn Cơ hồ che đậy bầu trời Lồng vũ vàng ống chiếu rọi không gian, giống như là một vầng mặt trời thối mắt, hơn nữa, nó rõ ràng là một con quạ, nhưng mà biểu lộ trên mặt cực kỳ phong phú, đang rũi thẳng đầu, vừa kinh vừa hỉ nhìn chiếc phương hành. Mẹ nó, tiểu tổ kỳ thức làm ngươi ta còn tưởng mình xuất hiện ảo giác nữa. Đợi cho xác định người phía dưới chính là phương hành, trong mắt của con quạ lộ ra vẻ ngạc nhiên, hô một tiếng, bay về phía phương hành, thế như chớp giật bất quá ánh mắt vui sướng của phương hành dần dần trở nên kinh hãi con quạ đen kia khiến nhiên là muốn từ không trung lao xuống ôm lấy mình quá lắm rồi hắn trực tiếp bay lên đạp một cước kim ô bị bắn ra đá ra xa mười mấy trượng lăn trên mặt đất mấy vòng mẹ nó sú quạ đen người muốn đụng chết ta phương hành sát đào chỉ con quạ đen kia bắn to còn nữa người không phải nó nói đi thần châu tìm phương pháp để ta khôi phục tu vi sao sao vừa đi liền 7 năm ngay cả một tin tức cũng không có tiểu gia còn tưởng ngây chết ở góc đào rồi chứ Tiểu thổ kỳ Đại gia ngươi Kim gia ta và ngươi Vừa thấy mặt điện hạ chân Ta không để yên cho ngươi Kim ô từ mặt đất nhảy dựng lên Cua cánh muốn xông lên nhiều mạng Sao bọn họ lại đánh nhau Người xung quanh đều có một chút hết trộn nói Ngay cả tu sĩ tịnh thổ cũng cảnh giác nhìn bốn phía Không có lập tức xuất thủ Tăng nghi Huyền tiểu con Nhi, Tinh tinh Còn có bộ bụi vòng sắt nữa Sao các ngươi đều tới đây Nghe tiểu bằng vương hỏi Kim ô mới phát hiện các tu sĩ yêu địa khác Biểu độ kinh ngạc không thôi Bớt nói nhiều đi trước giúp tiểu ra đánh một trận Giết chết mấy tên gia hòa này lại nói Phương hành hét về một tiếng Đánh nhau sao? Tốt Kim ô lập tức thu hồi và tức giận Ánh mắt âm trầm nhìn các tu sĩ tịnh thổ miệng nói Gọi mấy gia hòa về tới đã Quả nhiên là còn con người Ánh mắt đám người Bắc Minh kiều càng thêm ngân trọng Đã từ thế công phạt Hóa thành cảnh sát phòng thủ Tư vị trong lòng của bọn họ Thì đừng nói nữa Thầm nghĩ cũng phải nói từ ba đầu là chuột chạy qua đường Người người đánh hô sao Vì sao chẳng những ở bên thần chú Còn có người không tiếc xâm nhập hiểm địa cứu hắn Bây giờ vào cổ tháp Cũng có thể đụng phải người quen Còn không chỉ là một cái Thời điểm bầu không khí cực kỳ ngương trọng Sát cơ lại nổi lên Huệ năng sau khi vào cổ tháp Một mực lặng lặng nhìn bốn phía Thủy Trung không nói một câu Và lúc này giống như là tỉnh lại Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thần tú và phương hành cùng với kim ô vừa xuất hiện, ánh mắt thầm thúy thản nhiên nói: các người thực xác định muốn vào lúc này trước chấm dứt một trận sao? hắn không có tu vi, thanh âm cũng không cao, nhưng lời vừa nói ra trong sân đệ không có người dám coi nhẹ. ngay cả kim ô lúc này cũng giận mình, giống như là nhớ ra cái gì đó cảnh giác nhìn bốn phương. sát khí trong cổ thấp chẳng mấy lúc nào trở nên nồng nặc hơn rất nhiều. ánh mắt kim ô trở nên nghiêm trọng lên, thậm chí còn có một chút sợ hãi, đầu cong rụt lại. Vội vàng nói với phương hành Tiểu thổ kỳ Nếu như đám khốn kiếp này không có đại phù ngủ với vợ ngươi mà nói Thì đáp nữa lại giết Trong cổ tháp này có rất cổ quái Người trước đi theo ta Đệ tử đại tuyết sơn đều ở bên kia chờ Đợi khi vào thiên địa ta lại nói cho người nghe Trong đồng phương hành cũng cả kinh Vội vàng nhẹ gật đầu Nhìn về phía tu sĩ tịnh thổ Chớ lên sát lục Trước theo ta đi Trong phật điện có thể tặng lánh sát khí Bên tịnh thổ Huệ năng nhẹ dọng mở miệng Cất bước đi về phía một thiên điện ở hướng đông bắc Nhìn thấy Phật tử như vậy Mấy người khác tự nhiên càng không dám thất để Lập tức đi theo sau lưng Cảnh giác tách ra đám người phương hành Mà đám người phương hành cũng không biết Ở trong miệng Kim Ô nói cổ quái là cái gì Không dám rông dài Đi theo hắn tới thiên điện Ở phía tây bắc sau từ nãy giờ không nói gì Đi tới sau lưng Kim Ô tức giận đá hắn một cước Người đá ta cái gì thế Kim Ô quay đầu trường mắt Phương Hành đành hình bất đắc dĩ giải thích Cô dâu nhỏ này là của ta Ngay cả ta còn chưa ngủ qua Ngươi lại nói như vậy nàng không tức giận sao Ngươi có vợ rồi sao Kim bộ kinh đạp đức sở từ, Sau đó bội vàng trên người rút ra một cây kim vũ đưa tới Đây là cái gì Sở tử ngây ngốc Có chút không hiểu nhìn lại Kim ô nói Tiền mừng đấy Bây giờ trên người không có đồ tốt ngươi cầm tạo nha Câu nói kia làm cho sở từ đỏ mặt Lúng túng thối đuôi đến bên người u tàng nhìn Trong miệng nói chuyện Nhưng ai cũng không dám trả chậm tốc độ Đi nhanh về phía tây bắc quảng trường Qua một đường hẻm Lại tới trước mặt một cổ điện đen kịt rách nát Thình linh nhìn thấy trong thiên điện Chạy ra một bóng người Dám người nhỏ gầy mặc áo gai Là đệ tử đại trức sơn lệ anh Hắn thấy phương hành thì cũng cả kinh Đáy mắt lộ ra vui mừng Lão đại, vậy mà là ngươi Sau đó lại cảnh giác nhìn xung quanh Thân thể tránh giả nói Vào trong hãy nói Trước vị vương này xưa toanh bằng trời, lúc này lại cẩn thận như vậy, không phải làm cho phương hành chú ý, cũng không vội ôn triệt. Đoàn người đều đi vào thiên điện, Kim Mô đã cẩn thận đóng cửa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phương hạnh thì nhìn vào trong, thần liền thấy bộ dáng trong thiên điện, chỉ là một chùa miếu bình thường, ở giữa đặt một tượng Phật lại cực kỳ rách nát. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, chỉ còn lại hình dáng, nhìn không ra năm đó là vị Phật nào. Mà ở trước người tượng Phật Lại có hai người ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức Một người mặc váy đỏ, một người mặc áo xanh Không phải đệ tử Đại thuyết Sơn, Lệ Hồng Y và Hàn Anh chỉ là ai Hai người này thình linh đều có một thân sát khí Ngay cả lông mày cũng hiện lên mây đen Lúc này đang ngồi xếp bằng bất động Lấy pháp lực chống cự sát khí cổ quái kia chấn thần Căn bản không biết đỡ hắn Đã xảy ra chuyện gì? Phương Hành nhớ mày, vội vàng thấp giọng đặt câu hỏi Một lời khó có thể nói hết Kim Mô thấp giọng hít một hơi, ung dung mở mỉm. Phương Hành nói: "Vậy nói ngắn gọn đi. Miếu hoang này có gì đó quái lạ, đi vào được, không ra được." Kim Mô giải thích khốn cảnh của bọn hắn, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm đáng người Phương Hành. "Như vậy điền xong rồi." Phương Hành nghe không khỏi chần suốt ngơ ngác nhìn Kim Mô. Kim Mô nói: "Không phải ngươi bảo ta nói ngắn gọn sao?" Phương Hành nhảy dựng lên. "Tìm ta đánh người không?" Đừng có đánh nhau Người bên cạnh Bất đắc dĩ cười Vội vàng tách ra hai gia hỏa như gài trọi kia Nghĩ thầm hai người này không phải là nói quan hệ rất tốt sao Sao vừa mới gặp mặt đã muốn đánh nhau vào hai trận rồi Lệ Anh Bất đắc dĩ Thấp giọng nói sự tình một lần Mặc dù hắn cũng không đáng tin cậy, Nhưng so với Kim Ô thì mạnh hơn rất nhiều Mà nghe hắn giảng thuật xong Các tu sĩ mới hai mặt nhìn nhau Thần sắc ngưng trọng. Bọn họ trải qua cũng quang không phức tạp Sau khi bị trường sinh kiếm đẩy vào cổ tháp thần bí, Một bực sông sáo ở trong cổ tháp Không ngờ phát hiện cổ tháp vào được Lại không có thể ra được Mà trong quá trình tìm đường ra Ngược lại phát hiện diện tích cổ tháp cực lớn Hơn nữa được xưng là Phật Bảo khắp nơi Trải qua dò xét Bọn họ, người người đều có thu hoạch Mất quá cũng phát hiện Trong cổ tháp tồn tại một loại thi ma cổ quái Cực kỳ đáng sợ Trong quá trình tìm kiếm cũng cùng với thi ma giao thủ Hai người kia chính là bởi vì vậy mà thụ thực Bọn họ thụ thương không nặng chứ Phương hành nhíu mày nhìn Lệ Hồng Y và Hàn Anh Bọn hắn tưới lâu như vậy Hai người còn chữa thương Không có tỉnh lại Hàn không có việc gì Đã cho ăn loại trái này Kim ô dùng bóng vút lấy mấy quả tròn đen gì trong đĩa nhỏ Trước mặt Lệ Hồng Anh và Hàn Anh Nói Đây là Phân hành cầm trong tay Cao bài quan sát Đột nhiên trợn tròn mắt, Bù đề quả Hắn và thần tú đồng thời thốt ra, hai mặt nhìn nhau Hắn là dùng âm dương thần ma dám nhìn ra lai địch quả này Lại là bồ đề quả Do bồ đề thụ trong truyền thuyết kết ra Chính là trời sinh bảo quả Tục truyền có thể để cho người ta ngủ đạo Được Phật quẩn gia trì Có thần uy vô thượng Nhưng mà trái này nhìn tuổi tác xa xưa Cũng không biết là còn có mấy phần dược hiệu Nhưng có thể nhìn ra chúng cực kỳ bất phàm. Trong truyền thuyết Bồ đề quả là một trong mấy loại quả Nổi danh cùng với chỉ bản tr Nguyên đài nó là bồ đề quả Trước đó ta xông vào Phật Điện Rách nát phát hiện Hết thầy trừng có trăm quả Nhìn đem gì không có tháp dụng gì Nên không coi ra gì Nhưng về sau phát hiện bọn nó có thể chống cựu sát ký Mới cho bọn họ ăn một người một quả Tình huống đã ngừng lại Đợi bọn họ luyện hóa xong Lại một người ăn hai quả Chắc hẳn là có thể khỏi hành Tim cực kỳ lơ đãng nói Những quả khác đâu Phương Hành và thần tú biết diệu dụng quả này Khẩn trương hỏi. Bồ đề quả là bảo bối bậc nào Quả đen này lại phát hiện trừng trăm quả Nhưng Kim ô nói để cho Phương Hành muốn giết người Tên này trước quả người rất vội rất vô tội nói Trước đó không biết đồ chơi này có tác dụng gì Ở chỗ chết tiệt này không có gì để ăn Nên bị ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm ăn sạch rồi Bồ đề quả Kỳ chân dị quả đỉnh tiêm thế gian Hơn nữa trọn vẹn trên trăm quả Vậy mà đều bị cái tên này ăn sạch phương hành cúi đầu nhìn trong bâm thờ thốt bốn năm quả bồ đề còn sót lại nhất thời cảm giác có chút đau lòng sau đó hắn oán hận, nhìn về phía kim ô như là không có chuyện gì xảy ra khó trách cái tên này biến hóa kim người như vậy khí huyết hồn hồn không nói ở trên người còn vàng óng ánh phật uẩn thâm hậu ngay cả hắn và kim cương hộ pháp đường đường chính chính so sánh khí huyết cũng không tràn đầy bằng nó vậy mà dùng gần một trăm quả bồ đề lạnh thanh trồng chất đến trong lòng đi vẫn tụt đỉnh phương hành ngao một tiếng xông vào kỳ môn. đây chính là bồ đề quả đấy. ài, bồ đề quả này, thủ tọa lên sân tự ta từng liên tiếp xông qua mấy bí địa phật môn cũng không thể được. tiểu dụng đại sư thì càng đi khắp thiên Sơn vạn thủy cũng chưa thiếu một lần. không biết tới rốt cuộc chỗ này phát hiện tông tích, lại bị cái tên hỗn đản này ăn hết. thần tú cũng bị thường khó hiểu, bỗng nhiên nhảy dựng lên chỉ kim ô kêu to, đánh. Ngay cả lệ anh cũng như là gợi lại chuyện cũ thường tâm Thờ dài Cũng bày ta phát hiện tạp ô này không biết vì cái gì Hoàn toàn không sợ quái thi trong cổ tháp Lúc đầu chỉ cho rằng khí huyết nó tràn đầy Về sau mới phát hiện có quan hệ Tới các loại trái này Mới từ trong tay nó lấy ra số quả còn lại Cho tì và hàn đảo nhịn anh Nếu không hai người bọn họ không chừng Đã bị sát khí công tâm Kim ô bị phân hành bóc cổ Không ngừng kêu anh Ngay từ đầu ai mà biết cái đồ chơi này là bảo bối chứ nhìn thì không biết là ném bao nhiêu năm đã sắp mục nát rồi ta cũng chỉ là đói quá không chịu được mới ăn thôi mới đầu nhờ cho bọn họ ăn bọn họ đâu có chịu chứ sợ là có độc vậy sao mới biết được đồ chơi này còn có thể chống cự sát khí có biện pháp gì chứ mẹ nó nếu lại suy tư về Hàn Lão dị không khỏi ta sẽ lấy máu của ngươi cứu người Phương Hành oán hận buông kim ô ra cũng không thể bóp chết nó nhỉ tên này tu là trường sinh đại thuật khi huyết tràn đầy viễn siêu thường nhân Nhưng lại thằng dễ cảm thấy đói khát Có chút tương tự mình lúc đầu tu luyện thái thượng hóa đình kinh Mà trong cổ tháp lại không có cái gì ăn Nói nói bụng đói ăn quàng thì cũng không có gì sai Nhưng vô đoạn như thế nào Và nghĩ tới bồ đề quả chân quý như vậy Bị nó ăn hết gần 100 quả Liền chọc phương hành giận không chỗ phát tiết. Loại cổ thi khí rất đợi hại sao Đám người vương quỳnh không quá để ý những thứ này Tỉnh táo hỏi thăm tìm thế Bên ngoài không phải rất nhiều Nhưng mà càng vào trong thì càng nhiều gặp một người cũng đã khó chơi. Kim O thành thành thực thực trả lời, nóng lòng trên đồi đề tài. Bảo bối thì sao? Thật nhiều như người nói sao? Phương Hành cũng ân cần mở miệng hỏi, nghĩ thằng bồ đề quả đã bị ăn, vậy nhìn xem đồ tốt khác có còn hay không? Kim O nghe xong cũng tỉnh táo, hai mắt sáng thì nói, thật có không ít. Người không biết sao, cột tháp này quá là tốt. Đại điện nhìn bình thường, tiến vào thì lại sẽ biết là có bảo bối gì. Bất quá thời gian xa xưa rất nhiều đan dược hóa thành bụi sám, ngay cả một số kinh thư cũng mục nát. có thể tìm được cái gì còn phải chăm vận khí. nói cũng cảm giác có chút đắc ý. nếu nói đến vận khí, thật là không ai mặn hơn Kim giả. biết được mình ăn hết chính là quả bồ đề của Phật môn, ngay cả trong lòng quán cũng có chút chấn kinh, âm thầm mừng thầm. sao không ăn bể bộ người đi? Phương Hành đen mặt, quán thật dạy dỗ một câu. Kim O không dám nói tiếp nữa. mấu chốt nhất vẫn là Cần nhắc làm sao rời đi Về mặt của Lệ Anh đưa đám nói Nếu như bị vây chết ở nơi này Bảo bối lại nhiều thì có tác dụng gì Thực không có đường ra sao Phương Hành nhớ mày Vấn đề Lệ Anh nói Thực phải suy nghĩ kỹ Xung quanh chúng ta đều thăm dò qua Phần đứng là một số vật điện suy tàn Có lẽ có chút kinh thư bảo bối Lại không có mảnh múi rời đi Chỉ có một chỗ Vẫn thấy là vấn đạo độ Ở trong cổ tháp Chỗ kia quái thi hoành hành không nói Còn có rất nhiều cửa ải, rất khó thông qua Chúng ta thử né qua quái thi đi sông Chỉ tiếc ngoại trừ tỷ ta Xong qua cửa thứ ba Chúng ta đều ngừng bước ở cửa thứ hai Lệ Anh sẽ thở dài Vấn đạo lộ là cái gì? Thần Tú Hiếu kỳ hỏi Các loại thần thông hóa thành huyễn tượng Mỗi người gặp phải vấn đề không giống nhau Tỷ ta nói bên trong hiện đầy thiên cơ Chỉ có người Phật lý tinh thầm Mới có khả năng thông qua Chỉ tiếc mấy người chúng ta không có ngộ qua Phật lý Chỉ có tỷ đọc qua một số Phật Kinh Chỉ tiếc nàng cũng không tinh thông Miễn cưỡng thông qua được ba cửa trước Nên không qua được Vậy sao còn bị quái thì đánh cho bị thương Lệ Anh giải thích Có chút hy vọng nhìn Thần Tú Hòa Thượng Nếu bạn về tinh thông Phật Lý Thì ngoại trừ Thần Tú Hòa Thượng Thì không có người khác Nếu như vậy Ngược lại mang ta đi xem xét Tiểu Hòa Thượng Thần Tú cũng sinh Hưng hứng thú nói Chờ thêm chút nữa Sát khí của cổ tháp như là thủy Chiều Bây giờ chính là thời điểm đồng đậm Đi ra rất có thể lập tức thế quái thi Hơn nữa trước khi chúng ta đi Cũng phải thương lượng làm sao ứng đối quái thi Vạn nhất đã có người bị loạt loại sát khí trên Người quái thi chấn thương Bồ đề quả sợ là không đủ dùng Còn nữa, đám người đi theo các ngươi vào cổ tháp là ai? Trừ nhân Loại không chết không thôi Phương Hành trả lời như đinh đóng cột Đáy mắt lóe lên đệ sắc Thế thì phải thương lượng một sách được vẹn toàn Không bằng trước xử lý bọn họ Nếu không vào chỗ sâu trong cổ tháp Ứng phó quái thi tầng tầng lớp lớp không nói Còn phải đồng thời đối phó bọn hắn Tinh được không đủ Càng không có tâm tư phải những thiên cơ kia Kim ô đề nghị Không sai Tỷ ta và hàn đảo nhị đoán trường cũng sắp định rồi Chờ bọn họ một chút Lệ Anh cũng mở miệng đề nghị Các tu sĩ đều đồng ý Phương Hành cũng vỗ tay định xuống Ở địa phương âm u quỷ dị này Không cẩn thận làm sao đi Đại địch ở bên cạnh Xác từ cũng không tiện thăm dò Quống hồ tiểu hòa thượng và huệ năng vốn là cục diện không chết không thôi. Nếu bọn họ không cẩn thận, bị ngạn tự sẽ không ngạn mắt thần tú tới điện hóa. ở trong tình hình này, dùng tính tình của phương hành làm sao có thể không suy nghĩ đến thiên hạ thủ vi cường? Không bằng chúng ta đi trộm. Hắn ta khóc cười quá gì, trầm thấp mở miệng nhưng vẫn chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt ngưng lại, cảnh giác nhìn ra ngoài điện, im lặng. đám người kim ô nao nao nhấp lên cảnh giác ta đi xem một chút. thân hình lẹ anh như là quỷ mị lặng yên không tiếng động nhà về phía cửa điện. trong điện nhất thời không có người dám ra. một chút thành âm, phương hành thì trực tiếp vận chuyển niệm thức thuật hóa thành một mảnh khói xanh bao phủ mọi người. sau đó bước đến bên cạnh cửa thăm dò nhìn ra ngoài, thình lình nhìn thấy lúc này ở nơi xa đang có một quái vật cao ba trượng chậm rãi bò tới sát khí nồng nặc. đi tức giận, mới phát hiện quái vật kia chính là một bộ xác thối, nhìn có phần giống như là hình người. Nhưng thấy tứ tri hành tầu xương cốt đen kịt giống như là sát kép Cổ tháp này Nhìn như đã từng là một thánh địa Phật môn Tại sao có thể có loại đồ chơi này Trong lòng của phương hành tràn đầy nghi hoặc Đối mặt với loại quái vật này Ngay cả trong lòng hắn cũng dần đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt Xôn xao Xác thối kia đi cực chậm Những đời đi qua Xác ý trên người ngưng tụ Thật lâu không tiêu tán Nhìn xác thối chậm rãi từ trong đường hẻm bỏ qua Ngay cả Lệ anh cũng không dám thở mạnh. Trờ mắt nhìn Sát Thối đi qua đường hẻm, bên ngoài yên tĩnh, trong thiên điện, mọi người mới an tâm một chút, không còn bầu không khí kiềm chế. Lệ anh nhìn Phương Hành Đức liền cười một tiếng, ra hiệu hắn đi vào trước, mình đến thủ vệ. Thế những lúc này Phương Hành nhíu mày, mắt sáng như luốc, nhìn ra ngoài cửa sổ, Lệ anh đi theo xem xét sắc mặt đại biến. Lúc này Sát Thối kia thình đình quay trở lại, đầu sắc mặt đất giống như là cảm ứng gì đó. Từ lộ tuyến nhìn, chính là lộ tuyến đám người phương hành đi tới. Quái vật kia giống như là người được khí tích mà đám người phương hành một đường đi tới lưu lại. đang đi theo hơi thở đi đến. Nhìn lộ tuyến kia, tìm tới phương điện. Tìm tới thiên điện chỉ là vấn đề thời gian. Những quái thi này bình thường không đi ra. Bây giờ hẳn đại cảm ứng được, có người đi vào, dẫn tới bọn hắn đi ra. Nơi này không an toàn, phỉ lão đại. Ngươi và kim lực tử mang theo đám người tì tì ta từ cửa chuẩn đi. Tìm chỗ an toàn Ta là cựu thế quỷ nhân Có thể chống cự sát khí trên người nó Đi ra ngoài dẫn dắt quái vật này rời đi Lại quay đầu đi tìm các ngươi. Lệ Anh lập tức đứng lên Biểu lộ nghiêm túc nói với Phương Hành Sau đó kéo cửa muốn đi ra Quá nguy hiểm Hai ta đi, ta không sợ sát khí của chúng nó Kim ô vội vàng bu lại Có chút kích động Những người khác không nghĩ tới nguy hiểm đến nhanh như vậy Nhất thời hai mặt nhìn nhau Không biết hỗ trợ như thế nào Nhìn phản ứng của Kim Ô và Lệ Anh, Lên biết quái vật bên ngoài cực kỳ khó đối phó. Hai người đều ở lại, để cho ta đi. Lúc này Phương Hành đại nói không thể nghi ngờ, cười một tiếng lặng yên từ cửa sau chạy ra ngoài. Người căn bản không hiểu chúng ta. Lệ Anh và Kim Ô đều ngơ ngác, nhưng không kịp ngăn cản, cảm thấy cực kỳ lo lắng đi theo ra ngoài. Bất quá khi nhìn thấy động tác của Phương Hành, bọn họ lại ngẩn ngơ, cười khổ im lặng. Phương hành căn bản là không có nghĩ dựa vào bản lãnh của mình đối phó quái thi Sau đó chạy ra thiên điện Liền nhảy đến nóc nhà Chỉ thấy quái thi kia men theo hơi thở đi tới Cách thiên điện chỉ hơn 30 trường Hắn liền nín thờ Lấy đà thần cung Nhắm ngay một nơi Hùng hằng bắn ra ngoài Sư một tiếng Phù thạch bay hơn trăm trường Trong chấp mắt bắn về phía thiên điện của tu sĩ tịnh thổ Bây giờ thân ở trong cổ tháp Tình thế không rõ Giữ lại tiểu ma đầu kia không phải là một chuyện tốt Chị thợ sẽ sinh ra mầm tay vã Vốn hồ bây giờ, mười thế biện cơ đã tới Chính là thời điểm Phật tử lấy được Phật quả Chúng ta thân là Phật môn giả nam Nên cũng toàn lực trợ giúp Phật tử Lấy được Phật quả mới phải Chúng ta xem ra Chúng ta không tìm nhạc trứng kia Hắn cũng sẽ tìm cho chúng ta Chẳng bằng tin hạ thủ vi cường Thờ gì bọn hắn không lưu ý Thương định một sách được vẹn toàn Trước đi qua đồ sát bọn hắn sạch sẽ Cướp tầm mà tới Cũng sẽ ứng phó với diễn biến ở trong c� Vào lúc này trong thiên điện của các tu sĩ tịnh thổ bắc Minh Kiều cũng đang cùng với những người khác thường nghị Sau khi vào thiên điện Phật tử một mực trong mày Cũng không biết cần nhắc cái gì Bọn họ thân là la hắn bồ tát Thậm chí là kim cương được Phật môn chính quả Tự nhiên không thể không bắt đầu thương lượng cách đối phó bắc Minh Kiều Là phái chủ chiến Trong cổ tháp có rất nhiều cổ quái Ngay cả Phật tử cũng nói không rõ ràng Chúng ta còn không mò nội tình đuôi này Liền mạo bụi ra tay đánh đầu Nếu sẽ vào kết cục lẫn bại cầu thương, sợ là họa không phải phúc, ta nghĩ chẳng bằng tạm thời Bắc Bình thanh địch do dự bỏ miệng. Im danh. Bắc Bình kiều hùng hăng quát lên. Đến lúc này người còn không quả quyết, người không nghĩ biện pháp đối phó nghiệt chứng kia, chẳng lẽ hắn sẽ bỏ qua trung mê sao? Vả rồi người cũng thấy, nghiệt chứng kia lại có người quen ở trong cổ tháp, hẳn là tiến đến trước chúng ta, mà Phật tử cũng đã nói, trong cổ tháp có dấu rất nhiều cơ duyên, tất nhiên rơi vào trong tay đám người kia chúng ta không nắm tiền cơ, nhất định sẽ thất lợi bắc minh thanh định nhất thời ác cầu không trả lời được cúi đầu thấp xuống không nói gì thêm nữa chỉ là không biết ma đầu kia ở trong cổ tháp có bao nhiêu bằng hữu thực lực như thế nào thần tử thất nhãn tộc mở miệng sát cơ bốn phía có mấy người lại như thế nào thần nữ oa nữ tộc nhàn nhạt mở miệng thần sắc lãnh ngạo chúng ta muốn là thần tử cổ tộc ở trong kim đan cảnh khó gặp đối thủ Mà bây giờ lại được Phật tử điểm hóa Gia trì Phật Pháp Thực lực tăng một bậc Ngay cả thần tử trung vực tới Chúng ta cũng đủ để chiến một trận Bạn của ma đầu kia Còn có thể mạnh hơn thần tử trung vực sao Lát nữa nếu tập kích bất ngờ Chúng ta phân ra hai người quân đến ma đầu kia Sau đó những người khác Hoặc ra tay chết người Hoặc chuyện đi cướp tầm mà Xét đánh không kịp bưng tài Chỉ cần đồng tâm hợp lực Trong thời gian ngắn Việc lớn tất định Những người khác nghe vậy Thì cũng đều gật đầu cảm giác rất tán động bọn họ vốn là thần từ cổ tộc ở trong tiện thổ tu hành thực được chính là đình phong từ trước đến nay mục tiêu tranh phong đều là ở những quái thai thành châu trung vực mà bây giờ được phật từ điểm hóa thực lực đại tiến ngay tại trung vực Chư tử cũng ở nền có chút không để vào mắt lại càng không cần phải nói mấy bằng hữu của phương hành không biết từ nơi nào truy ra thực được tính ra vẫn chiếm chính thành phần thắng im lặng nhưng vào lúc này bỗng nhiên thần từ thất nhãn tộc thần niệm mạnh nhất mở miệng ý bảo đám người chú ý, thân hình hắn thì nhảy lên, yên lặng, không lên tiếng động vọt về phía cánh cửa, nhìn trộm ra ngoài, sắc mặt nhất thời nở trở nên nghiêm trọng. Những người khác cũng theo sau, không ngờ nhìn thấy bên ngoài, thành đình có một quái thi bộ dáng cổ quái, đang chậm rãi đi tới, sát khí dày đặc. ở trong cổ tháp đã có quái vật bậc này, ngàn vạn lần phải cẩn thận. thần sắc thần tử nhân mã tộc lại biến, thần niệm truyền âm như lâm đại đình. Trơ mắt nhìn quái vật kia từ đường hẻm đối diện đi ra, chậm rãi từ từ, phảng phất như là một vòng xoáy tràn đầy sát khí, thậm chí đi về phía các tu sĩ tĩnh thổ, trong thốc mắt, cơ hồ bục mắt, lại có hàn quang thăm thẳm, cực kỳ quỷ dị nhìn thiên điện, lại giống như là phát hiện cái gì, tốc độ rõ ràng nhanh hơn, làm các tu sĩ tĩnh thổ giật đầy mình. Quay đầu nhìn lại, thì thấy Phật tử ngồi xếp bằng nhắm mắt chưa tỉnh lại, Phật ấn thì mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết đây là vật gì các tu sĩ tịnh thổ tâm thần cảnh giác không nghĩ sẽ xui sụp như vậy đi lên đền độ phải đồ chơi như thế hơn nữa quái thì kia rõ ràng là từ hướng đã đám người phương hành đi tới vì sao không phát hiện bọn họ chờ gấp ta có biện pháp trong hoàng loạn thần nữ qua nữ tộc cười nhạt một tiếng thấp giọng nhìn bắc minh thanh Định nói trên người người có vật cũ của ma đầu kia không bắc minh thanh Định kinh hãi thần sắc xấu hổ cúi đầu không nói mấy vị thần tử ánh mắt bất thiện nhìn nàng, biểu lộ nghiêm trọng, ẩn hàm nộ ý. trở về lại tính sổ với người. bắc minh kiều trừng mắt, bắc minh thanh địch một cái, từ trong túi chứa vật của mình lấy ra một đồ vật, đưa cho thần nữ hòa nữ tộc nói. lệnh này là thời điểm lúc trước nhật chứng kia nhờ nàng giải phù trước đưa trò nghe nói là thần châu thánh nhân luyện chế, có thể ở thời điểm huyền vực phù xuống trên đại kỳ tức, để tránh bị quy tắc giam cầm, tác dụng tương tự huyền thiên ngọc phù của chúng ta, xem như là vật chân quý. Lệnh này là từ trên người nghiệt trứng kia đưa ra Chắc hẳn có khí tức của hắn Có thể coi như là vật cố quán. Bồ Tát nhìn xem có dùng được hay không Thời gian cấp bách Chỉ cần là khí tức quán là được Thần nữ hoa nữ tộc nhận đến bắt cọc lệnh Niệm cổ chúng Sau đó dán vào một tấm phù thiệt Đưa ngày sau Vậy mà từ trên bạch tộc lệ Hóa ra một bóng người mơ hồ, Rõ ràng giống phương hành đến mấy phần Sau đó thần nữ hoa nữ tộc Chỉ về phía ngoài điện Tiểu nhân kia bay ra ngoài và tới trước mặt quái thỳ, đột nhiên hóa thành linh khí, tàn mát giữa thiên điện. Mà trong nháy mắt, ở vị trí quái thỳ, khi tức của phương hành đồng đậm hơn rất nhiều. Lúc đầu quái thỳ chuẩn bị đi về phía thiên điện, đột nhiên ngừng chân, ngóc đầu lên như Lâm đại địch. Phi tức kia chỉ tồn tại một sát na liền tiêu tán, nhưng mà quái thỳ lại đột nhiên lắc lư, tìm kiếm ở xung quanh. Nửa ngày sau, vậy mà lần theo khí tức vi diệu, đầu rắn mặt đất, sau đó lần lần theo lộ tuyến của đám người phương hành đi về phía thiên điện của bọn hắn. Nhìn thế mặt này các tu sĩ tịnh thổ nhẹ nhàng thở ra Ở trên mặt có ý cười Bồ Tát thần thông quảng đại Để cho chúng ta mở rộng tầm mắt Bác Minh Kiều thấp giọng cười một tiếng Nhìn thần nữ hoa nữ tộc nói chút thù đoạn nhỏ mà thôi Thần nữ hoa nữ tộc chỉ nhàn nhạt nói Hình như đã không để ở trong lòng Nhưng thời điểm bọn hắn thở ra Bột hơi đột nhiên cảnh tượng Điều bọn hắn chấn kinh xuất hiện Quái thi lần theo khí tức của phương hành Đi về phía thiên điện Bọn họ thần linh nhìn thấy, ma đầu kia trực tiếp nhảy lên nóc nhà, sau đó kéo đá cao su, một vật chứng nghĩa là lưu tinh ầm vang bay tới, đánh thẳng vào nóc điện. Mẹ nó! Đại trận của thiên điện ánh đờ như mưa, cả thiên điện bị nổ sụp nửa bên, tu sĩ tĩnh thổ ở bên trong vừa sợ vừa giận, trời ầm lên. mà quái thi lúc đầu đi giải phít thiên điện của đám người phương hành, cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ. Bất ngờ vang lên tiếng giống giận kinh thiên động địa, sau đó hóa thành một đạo sát khí ầm ầm lao tới. <cười> không có ý tứ giúp tiểu gia gánh tai họa đi phương hành còn có chút tiếc nuối cười nhẹ nói ai bảo chúng ta không phải cùng một phe mang phật tử đi trước trong nháy mắt thần nữ hòa nữ tộc thần tử nhân mã tộc bắc minh kiều bắc minh thanh địch đều nghiêm nghị giống to phi thân nhảy lên trên người kim quang đại tác ầm ầm đánh về phía quái thi phật ấn thì không khách khí với bọn họ cuối người ôm lấy huệ năng Thần sắc ngừng kết, thối lui ra đằng sau Nhưng mày điều lộ trên mặt không biết nên giận hay là nên khóc Ma đầu kia cũng quá là trực tiếp mà Thần nữ hoa nữ tộc thi triển vu pháp lợi hại Mới dẫn họa chảy về phía đông Nhưng ma đầu kia trực tiếp bắn hành cùng Trong lòng tức giận không cần phải nói Cũng cảm giác bất đắc dĩ và vô lực Oanh một tiếng Tù sĩ tịnh thổ cùng quái thi đại chiến Kinh thiên động địa Kính cho người chấn kinh Các huynh đệ mau ra đây chăm kịch vui. Phương Hành ngồi trên nóc thiên điện cúi đầu kêu to gọi đám người Kim ô liên quan chiến. <cười> Tiểu thổ phi, ngươi từ đâu rước đến một đám đối thủ lợi hại như thế? Kim ô nhìn đến ngẩn ngơ. <cười> Ma trầu tứ đại thần tử, thần nữ cổ tộc, người nói như bất không. Phương Hành thở ơi lạnh nhạt, hắt khóc cười lạnh. Kim ô nghe con mắt sáng lên. Vậy trên người bọn họ chẳng phải có rất nhiều bà bố sao? Kiều Hòa Thượng Thần Tú Từ đầu tới giờ nhìn Kim Ô Lại nhìn Phương Hành Kim Ô lập tức bay ra về Con đợi chồng, ngươi nhìn Kim ra làm gì Thần Tú nói Luôn cảm thấy ý nghĩ của người và sư huynh sao giống nhau như vậy Vợ hồ nháo vừa nói chuyện tào lao Tư sĩ tịnh thổ Cùng quái thi áp chiến đã phân giật thắng bại bắc Minh Kiều hất ra tích sắt Từng tầng từng tầng cuốn quái thi lại Phật Quang cùng sát khí trên người quái thi Tạo thành một loại so sánh mãnh liệt, Áp chế gắt cao Thần tử nhân mã tộc thì xông lại Trường mâu hung hăng đâm vào thi thể Trực tiếp đóng nó ở trên mặt đất Quái thì ngửa mặt tên trời gào thét, sát khí trên người như là nước thủy triều Một vòng một vòng khuếch tán ra ngoài Cẩn thận Các tu sĩ tịnh thổ ở trên người Kim quang đại tác Định trụ thân hình Chống cự sát khí trùng kích Quái thì nò mạnh hết đà Dùng sát khí trùng kích Thình linh không có hình thành tổn thương trí mạng ân ân bị phật quang trên người bọn họ áp chế xuống Nguyên lại Phật quan chân và bọn họ Đều có thể chống cự sát khí Phương hành thế cảnh ấy thấp giọng chậm ngâm sắc đào đứng lên kích động nói Không bằng thừa cơ hội này Ánh mắt của anh mờ mờ Đang suy nghĩ có nên bỏ đá xuống dưới hay không Nhưng đột nhiên như là cảm ứng được cái gì Nhìn được cái hạch tâm của cổ thấp Vừa nhìn thấy Rất thời rụt đầu Nhìn đám người kim ô khoát tay Chạy, chạy mong Không cần hắn nói Thần xác đám người kim ô cũng đại biến trượt xuống chuẩn bị chạy hạch tâm của cổ tháp lúc này giống như là nổi lên chiều cường sát khí từng tầng từng tầng cuốn ra hơn nữa dưới chiều cường sát khí kia là vô số quái thi thô sơ nhìn lại không dưới mấy ngàn con từng con dán ở trên tường leo nóc nhà bò sát đất ở trong mắt Hàn Quang thâm thẩm khí thế hung ác cực kỳ hung mãnh vào thể thuyết tu diết tịnh thổ như là thiên quân vạn mã đây là quái thi hạch tâm cổ tháp cũng bị dẫn ra sao Kim bị hù đến run đầy bảy nên bọn họ gặp xui xẻo chúng ta nhân cơ hội này mà chạy vào bên trong bên ngoài đã không an toàn rồi à, phong mình như thế mọi người và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của truyện xin chào